Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đặc biệt kéo Hà Biên Thu đi âm thầm thêm cách thức liên lạc Hy vọng có cơ hội được Hà Biên Thu chuyển lại Trước kinh nghiệm yêu đương Hai tháng sau Tống Thập Nguyệt xin nghỉ phép Hà Biên Thu cũng nghỉ cùng cô Hai người cùng nhau về Hàng Châu Quê của Tống Thập Nguyệt Vừa hay Hà Biên Thu chưa từng tới Tây Hồ Tống Thập Nguyệt liền đưa anh tới đó dạo quanh một chút Gần Tây Hồ có một ngôi miếu Nguyệt Lão Vô cùng linh nghiệm Nếu đã là một cặp tình nhân, đương nhiên phải tới đó một chuyến. Hà Biên Thu ngay xong liền nghĩ tới một việc gì đó, hỏi xem Tống Thập Nguyệt có đem theo chiếc nhẫn ngọc đó hay không. Em không đem theo, sao vậy? Tống Thập Nguyệt hỏi. Hà Biên Thu cười đáp, không có gì, dù sao anh cũng không nghĩ nhiều, không đem theo thì thôi. Đến miếu Nguyệt Lão, Hà Biên Thu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tờ giấy đỏ ghi dòng chữ. Nguyện cho thiên hạ, người có tình sẽ thành đôi Là chuyện đã định sẵn Xin đừng bỏ lỡ nhân duyên này Hai người sau khi đã bái xong Trời cũng đã bắt đầu tối Hai Biên Thu về sau cũng không có gì thay đổi Còn về trước nhẫn đó Tống Thập Nguyệt rõ ràng đã bỏ nó Ở ngăn tủ đầu giường, Nhưng sau khi hai người từ Hàng Châu trở về Lại chưa từng nhìn thấy nó một lần nào nữa Ngày mùng 7 tháng 8 của một năm sau đó Đúng vào ngày đầu tiên Hà Biên Thu và Tống Thập Nguyệt gặp nhau cũng là cái ngày mà anh biến thành Doraemon. Hai người tổ chức lễ cưới ở Hàng Châu. Sau hôn lễ, cả hai cùng nhau đi tới Miếu Nguyệt Lão cầu nguyện. Là chuyện đã định sẵn, xin đừng bỏ lỡ nhân duyên. Người có tình cuối cùng cũng đã thành đôi rồi. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.